Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Và cả vợ em Tự nhiên nó sẽ có những cái trải nghiệm rất là thấu vị Nha. Thì anh nói thật là uh, Mấy ngày vừa rồi Anh cũng nghĩ bút óc của anh Anh, anh không rep Thật ra anh vẫn đọc tin nhắn của mày gửi đến Nhưng anh không rep Tại vì anh, anh anh không thể nghĩ ra được cái, cái phương pháp nào cả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 vắt chim lên chán à nhầm vắt tay lên chán suy nghĩ đi mà nếu như mà có thể thì theo như anh nói thì hôm một hôm nào đó có thể là nhắn tin với vợ cũng được nhắn tin thực được nếu như em cảm thấy không nói chuyện được trực tiếp thì nhắn tin cũng được em nhắn tin hai đứa nói chuyện qua nói chuyện lại một đứa nằm ở phòng bên này nói chuyện đứa phòng bên này sau đó em lục cục em dậy em dở vào em lấy rượu em uống ở? đừng đi ra ngoài đi ra ngoài là chết mẹ luôn đang nói chuyện với nhau kiểu đấy hộc hạc như thế mà đi ra ngoài là em chết mẹ luôn em em xuống dưới nhà em có lục cả lục cục đó. em lấy rượu uống em giả vợ cũng được Giả vợ cũng được uống một tí cho nó có mùi thôi đó, kiểu gì vợ em nó cũng sẽ soi nó khi mà một hồi nó không thêm nhắn tin là nó sẽ... rép lại nó sẽ soi nó ra nó nhìn mà à thằng điên này mẹ bây giờ người ông nói chuyện với bà lại lại cảm thấy tuổi thân rồi xuống uống rượu chết cỡ mà chưa mày thích ngang với bà đó. em uống em uống vài chén thôi cho nó có mùi thôi sau đó là em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 Cái, cái cái cái cái em đã bỏ đi cái cái tôi của mình rồi đó cái đoạn trước nói chuyện đó em phải em phải chuẩn bị sẵn em giả vờ em say em say biết gì đâu mà ai chấp người say lúc trước nó đã mềm lòng rồi em giả vờ say em lại gắt chân em gắt tay em quắp với bộ ôm các thứ vợ chồng ôm nhau bao nhiêu năm rồi thì cái điều này nó cũng chả xa lạ gì cả đúng không cái giống mà là gọi là gì nhỉ